Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 13 tác phẩm tiểu thuyết Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Vài tháng sau ngày Bích Vân vào trường luật khoa đại học, một luồng dư luận lan ra, giáo sư Trần Thiên sắp làm đợi thành hôn với nàng. Bích Vân mới vào năm thứ nhất, nhưng sắc đẹp dịu hiền đã khiến nhiều chàng trai để tâm mơ ước. do đó mà trước tin bích vân sắp lấy chồng các bạn nam sinh viên bàn tán rất nhiều khi biết rõ người chồng tương lai của bích vân là giáo sư trần thiên thì không cậu nào ngỏ ý phàn nàn cả không phải vì trần thiên là giáo sư mà họ nề trọng nhưng chính vì học thức quán chúng và đạo đức của trần thiên khiến họ cảm phục nhiều cậu sinh viên quả quyết thân nhân của trần thiên đã đến viếng gia đình hoàng trọng bình ai ai cũng tin tưởng cuộc hôn nhân sắp sửa thành tựu Nhiều bạn của Bích Vân trước tin nó, dò tìm hỏi nàng, Bao giờ lễ hỏi đó Bích Vân? Bích Vân chỉ mỉm cười không đáp, mỗi lần gặp Trần Thiên, nàng cũng ngượng nghịu khác thường. Tuy nhiên, trước thái độ điềm nạm nhã nhặn của Trần Thiên, Bích Vân càng thấy nề trọng trẳng. Mấy tháng trước đây, khi biết rõ bà bác sĩ Trần là dì ruột của Trần Thiên và bà đến nhà là để xem mắt nàng, Bích Vân khó chịu lắm. Nhưng nề mẹ nàng không dám nói một lời nào hết. Vào trường nàng thấy Trần Thiên vẫn nghiêm nghị với mình nên đâm ra suy nghĩ. Rồi từ chỗ suy nghĩ nàng để ý từng cử chỉ của Trần Thiên và nàng nhận thấy Thiên là người có nhiều đức tính. Có lần Mỹ Ngọc hỏi nàng Bích Vân, có bao giờ con nghĩ đến một ngày kia sẽ lấy chồng xa cha mẹ không? Dạ, chưa bao giờ con nghĩ đến. Mỹ Ngọc tiếp Phải, tuổi con chỉ nên nghĩ đến sự học, còn chuyện hôn nhân rồi sẽ tới. Đã duyên, không tìm cũng gặp. Mỹ Ngọc chỉ hỏi thăm con như vậy thôi, mặc dù đã mười phần đồng ý về người con rể tương lai của mình. Bà bác sĩ Trần đã thẳng thắn hỏi cưới Bích Vân cho Trần Thiên. Mỹ Ngọc nói qua cho Hoàng Trọng Bình. Và hai vợ chồng cũng đồng ý trả lời là chưa có thể định chuyện hôn nhân cho con được. Vợ chồng nào muốn cho con thành tài trước đã? Bà bác sĩ Trần tỏ ra rất hiểu biết và chỉ xin vợ chồng Hoàng Trọng Bình hứa một lời rồi sau sẽ tính tới. Hoàng Trọng Bình sau khi dò xét tận tường giáo sư Trần Thiên mới bảo vợ. Anh xem người cũng khá. tùy mình muốn trả lời cho bà bác sĩ thế nào cũng được anh chỉ muốn một điều là ráng đừng để bích vân biết chuyện này sớm rồi sao nãng sự học mỹ ngọc cũng nói với bà bác sĩ trần như thế và đôi bên cũng ước hẹn với nhau những điều hệ trọng đến tương lai của trần thiên và bích vân tuy nhiên sự tới lui của bà bác sĩ trần ở nhà hoàng trọng bình đã khiến các sinh viên thẩm yêu bích vân chú ý họ bàn tán với nhau và làm cho dư luận lan tràn ra rất nhanh tiền bích vân sắp thành hôn với giáo sư trần thiên một hôm đến tại ánh nàng tưởng chừng như nước sôi đổ vào chân nên chạy nhào đến lâm vinh báo tin đấy anh còn mong gì nữa lâm vinh đang ngồi thảo lý đoán thấy ánh vào giọng hành học như vậy thì lo lắng hỏi có chuyện gì vậy em ánh ngồi phịch xuống ván uể hoài nói binh vẫn sắp lấy chồng lâm vinh tưởng em nói chơi vì anh vẫn hay chọc phá mình nên điềm nhiên đáp dĩ nhiên như vậy rồi gái lớn lên ai cũng lấy chồng ánh tưởng chừng nói ra câu đó anh nàng sẽ sừng sốt kêu trời ai ngờ lâm vinh vẫn trầm tĩnh đáp lời mình nàng ngước nhìn anh hỏi anh biết tên bích vân lấy chồng tôi hồi nào anh không còn yêu vân nữa sao giọng nói của anh nghiêm trang quá khiến lâm vinh sửng sốt ngó em anh nói thật đó hả anh đưa hai tay tới trước thở dài y trời anh tưởng em dưới thì giờ đến đây nói chơi với anh hay sao lâm vinh rời khỏi ghế ngồi phịch xuống ván nói anh xin lỗi em bích vân sắp lấy chồng ư đúng vậy ai cũng hay chuyện đó chỉ dưng anh em mình là rốt đặc lâm vinh chết điếng trong lòng chẳng thật bất ngờ trước chuyện này một lúc chàng mới hỏi được người nào được hân hạnh cưới bích vân vậy em trần thiên giáo sư ở luật khoa đại học đường lâm minh đã nhiều lần nghe nói đến vị giáo sư trẻ tuổi đó chàng thở dài người đó có tài đức rất xứng đáng với bích vân chàng ngẩng lên mỉm cười bảo ánh thế là điều đáng mừng cho bích vân anh có nghe tiếng trần thiên một nhân tài hiếm có ánh nhìn vinh nàng thấy thương anh vô cùng lời chàng thốt ra như lời nói của người thua trận nàng hỏi vinh anh để cho bích vân đi lấy chồng như vậy ư Vinh vì cười. cười. Chứ em bảo anh phải làm sao bây giờ? Tổ chức bắt cóc nàng cháu. Ánh nhìn anh với đôi mắt khác lạ. Một lúc nào mới nói. Không phải như vậy. Xong hết ra, anh cũng phải nói với Bích Vân một lời. Đã bao lần em khuyên anh nên tỏ thật tình yêu với Bích Vân. Anh cứ cho là quá sớm. Để tới bây giờ, em có cảm tưởng như là anh... Ánh ngừng lại, không nói hết câu. Lâm Vinh ngạc nhiên nhìn em hỏi. Anh thế nào hả ánh? Em có cảm tưởng như anh chưa thật tình yêu Bích Vân. Anh chưa thật tình yêu nàng. Phải. một khi đã yêu thì không ai hờ hững trước tin người yêu sắp lấy chồng như anh vậy anh phải biểu lộ một sự gì chứ có lý đâu anh lạnh lùng như nghe tin người xa lạ vinh lặng thinh không đáp Anh làm sao hiểu được lòng chàng Anh còn trẻ nàng nghĩ đến tình yêu với sự bùng bột của tuổi dậy thì còn vinh chàng đã sống nhiều đã trải qua nhiều nỗi cay đắng của ai tình có phải đâu chàng không đau đớn trước tin bích vân lấy chồng chàng khổ tâm lắm nhưng nỗi xót xa lắng xuống trong lòng vinh bảo em anh được nghĩ như thế chỉ vì em chưa hiểu lòng anh nữa thôi Tự nhiên, anh cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời trách cứ anh. Nàng giữ biết Lâm Vinh khổ tâm nhiều lắm, nhưng sao nàng không thể chịu đựng được trước vẻ trầm lặng của anh? Theo ý nàng, Lâm Vinh phải hành động như thế nào? Có lý đâu, chẳng nói xuôi chiều, ai mà không ức lòng. Anh ngẩn lên hỏi anh, anh nhất quyết không thổ lộ tình yêu với Bích Vân sao? Phải cho nàng biết là anh yêu nàng, nếu anh ngại cứ để em nói cho. Vinh hắc đầu. Thôi em, đừng làm cho Bích Vân phải bận tâm suy nghĩ. Nàng có chồng như Trần Thiên là xứng đáng lắm rồi em đừng nói gì với nàng hết cứ kể như là anh chưa từng yêu nàng ánh bực lòng đứng phắt dậy nàng không biết phải nói gì với anh như thế nào nữa hay là lâm vinh đã có người yêu khác và từ mấy tháng nay chẳng không còn nghĩ đến bích vân nữa buổi trèo xuống vội vàng bên ngoài khung cửa sổ có cây hoa lá trong vườn sắp sửa chìm dần trong bóng tối ánh nhìn ra vườn lòng buồn rời rượi. nàng biết bích vân từ ngày nhỏ và nàng hiểu rõ tính tình của bạn hơn ai hết tâm hồn bích vân còn trong trắng nàng chưa hề nghĩ đến tình yêu Theo ánh của hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên Có thành tựu là do ông bà Hoàng Trọng Bình thì chắc chắn Bích Vân không có tình ý gì với Trần Thiên cả Tại sao Lâm Vinh không chịu ngỏ lời với Bích Vân? biết đâu Bích Vân cũng đã có cảm tình với chàng từ lâu rồi Nhiều lần ánh làm như vô tình nhắc đến Lâm Vinh Cố gây trong lòng bạn ấn tượng tốt đẹp về anh nàng Ánh chuẩn bị những lời nói để có ngày sẽ tỏ thật với bạn mối tình thầm kín kia của Lâm Vinh Nàng đâu có ngờ câu chuyện này lại xảy ra bích vân cũng chưa lần nào kể cho nàng nghe chuyện trần thiên tại sao vân lại giống nàng một là bích vân thấu hiểu tình yêu của lâm vinh đối với mình nên sợ làm buồn lòng ngánh, phải giấu chuyện hôn nhân của mình còn một lẽ khác không chừng bích vân chưa hề để tâm yêu trần thiên bất ngờ bị đồn đãi như vậy anh thấy mình cần phải gặp bích vân để hỏi cho ra lẽ nàng bảo vinh em nghĩ anh không nên ngồi yên như vậy lúc này em nói oan cho anh chứ có lý gì đâu anh không buồn trước tiên bích vân đi lấy chồng có phải anh muốn tránh tiếng đời dị nghị là hai người tranh nhau một người yêu chăng Lâm Vinh gật đầu. Đúng thế. Anh rất sợ chuyện đó. Nếu Bích Vân lầm yêu một ngày không ra gì, anh còn có lý do tìm cách chiếm lại nàng. Đằng này, Trần Tiên là người rất xứng đáng. Ai ai cũng đều mến tài. Anh tưởng mình không nên làm rộn Bích Vân nữa. Cả về địa vị xã hội thì Trần Tiên nào có thua kém gì ai? Anh lắc đầu. Anh nghĩ như vậy không đúng. Anh yêu Bích Vân từ lâu rồi. Trần Tiên chỉ là kẻ mới đến sau. Lâm Vinh cười buồn bã. Biết đâu Trần Tiên cũng đã yêu Bích Vân từ trước. Lâu rồi không biết chừng. không Chắc chắn là Trần Thiên mới biết Bích Vân Khi nàng vào học luật Trước kia nếu Trần Thiên biết nàng Sao lại không biết em Ở đời cũng có nhiều kẻ đến sau mà trước Thôi anh à Em nên hiểu là anh yêu Bích Vân Muốn thành lập gia đình với nàng Nhưng trong giờ phút này Thấy mình không nên làm bận rộn Bích Vân Anh đã tính lầm Thì anh phải chịu Anh chắn nàn vô cùng Nàng biết anh quá tự trọng Và vì quá tự trọng Nhiều khi phải chịu thiệt thòi Nàng bảo anh Anh muốn thế thì thôi Em cũng không nói thêm làm gì nữa. Em về đây. Lâm Vinh ngẩn lên nhìn em. Anh giận anh đó hả? Câu hỏi của Vinh nghe buồn quá nên anh chống chế. Dạ không, em có buồn gì anh đâu. Việc Bích Vân em chỉ giải bày cho hết tình hết lý vậy thôi. Còn tìm gặp nàng hay không là quyền của anh mà. dương em em cũng sẽ gặp Bích Vân. Để hỏi thăm cổ hôn nhân của nàng và Trần Thiên. Em muốn biết tại sao nàng giấu em. Lâm Vinh nói. Anh mong em đừng đả động gì đến mối tình của anh cả. Anh đáp. Không. Em không nói gì đâu. Câu chuyện của anh và Bích Vân kể như đến đây là dứt. Em để tôn trọng mối tình cân lặng của anh. Rồi ánh đọc tiếp với giọng mai mỉa. Thà cứ yêu nhau trong mộng tưởng thì tình êm đẹp biết bao nhiêu. Nàng đọc xong đi nhanh ra cửa không để cho Vinh kịp nói một lời. Vinh gọi em. ánh chờ vào anh bảo. Nhưng ánh làm như không nghe tiếng anh bước vội ra phía sau. Là Vinh bước đến bên cửa lòng hết sức băn khoăn. chàng không hiểu ánh có chịu nghe lời mình chăng Hay nàng sẽ thổ lộ với bích vân về mối tình thầm kín của mình bao lâu nay trời đã tối ngoài đường phố đã có ánh đèn ánh đến thăm bích vân vào một buổi sáng chủ nhật nàng sắp sẵn những câu hỏi để bạn khỏi giấu giếm mình chuyện hòa thân với trần thiên ánh vào nhà giữa lúc hoàng trọng bình và mỹ ngọc đang ăn điển tâm nàng không thấy bích vân đâu cả mỹ ngọc thấy nàng liền hỏi kìa ánh bệnh tình của chị thế nào đã rất hàn chưa Ánh sáng Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc rồi nói, Dạ thưa bác, má cháu đã rất bệnh, chỉ còn nằm dưỡng cho mong đại sức. Hoàng Trọng Bình nói, như vậy là điều đáng mừng rồi. Hôm đi thăm chị trong nhà thương, bác không nói ra, cho lo ngại lắm. Ánh cảm động trước thâm tình của cha mẹ Bích Vân, nàng khẽ hỏi Mỹ Ngọc. Thưa bác, Bích Vân đi đâu vắng? Mỹ Ngọc nhìn đến đầu bảo nàng, em nó nhức đầu, nằm nghỉ ở trên lầu ấy, cháu lên với em đi. Ánh cúi đầu chào hai ông bà rồi lên đầu. Nằm ở cửa nhẹ nhẹ vào phòng, thấy Bích Vân đang ngồi trên giường. Thừa người, nhìn ra cửa sổ. Bích Vân không hay ánh vào phòng nên vẫn nặng yên mơ màng với những ý nghĩ đâu đâu. Ánh nhẹ nhẹ bước đến sau lưng bạn, rồi bất tình lình nói. Rồi cũng có ngày lên xe hoa, có gì phải mơ tưởng chứ. Bích Vân giật mình quay lại. Kìa chị, chị làm em hết hồn. Ánh cười, nói như trách bạn. Công chúa đang mơ tưởng đến Đông Hoàng trong mộng, còn chú ý gì đến ai nữa? Bích Vân kéo bạn ngồi xuống bên mình và kịp nhận thấy những lời hờn dỗi của Ánh. Nàng đáp: Em khó chịu trong mình, muốn được nằm yên, chứ mơ tưởng đến ai đâu. Anh đứng dậy nói: Vậy Ánh về, Bích Vân nằm nghỉ nhé. Bích Vân tuột ngay xuống giường ôm trầm lấy bạn. Kia, Ánh, sao lại về? ở chơi với Vân mà, hình như chị có điều gì đó giận em. Ánh từ từ gỡ tay bạn nói. Bích Vân có làm gì mà anh giận, anh muốn ở lại chơi, nhưng sợ Vân mệt. Trời ơi, sao chị lại nói như vậy? Có chị đến em mừng lắm mà. Rồi nàng nhìn ánh tiếp, gần nửa năm nay, cứ xa chị mãi, em có cảm tưởng như tình bạn của chúng mình không còn được đậm đà như xưa nữa. Lời Bích Vân rất chân thành khiến ánh cảm động, đến lượt nàng nắm lấy tay bạn kéo ngồi xuống. Sao Bích Vân nghĩ như thế? Chỉ vì chúng ta theo hai ngành học riêng biệt, Làm sao gặp nhau thường được Còn tình bạn của chúng ta bao giờ cũng phải thôi Và lại mấy tháng này Mẹ Lâm bệnh nặng Ánh bận rộn luôn Nên ít đến chơi với Vân Bích Vân ngả đầu vào vai bạn Nút nịu như để em gái nhỏ gặp chị đi xa về Một lúc nàng ngẩng lên hỏi ánh Chị đến chơi với em hay có chuyện gì Ánh đáp anh đến thăm hai bác và Vân Luôn tiện hỏi Vân một chuyện Bích Vân ngồi thẳng dậy hỏi Chuyện gì vậy chị Có hệ trọng lắm không Chị nói ra đi Ánh nằm ra vẻ nghiêm nghị nói. Ánh buồn Bích Vân lắm. Mình đã định không bao giờ đến chơi với Bích Vân nữa. Bích Vân sừng sốt. Trời ơi, sao chị nói như vậy? Em đâu có làm gì cho chị buồn. Chị nói hết những chuyện đó cho em biết đi. Đừng hiểu lầm em. Tội nghiệp, Bao giờ em cũng thương yêu chị mà. Anh thấy Bích Vân cuống lên như vậy, trong lòng rất mừng. Nàng thấy rõ không phải Bích Vân thiếu thành thật với nàng về chuyện Trần Thiên, chắc còn một lý do nào khác. Bích Vân thấy anh vẫn yên lặng mới nói tiếp. Tội nghiệp em mà anh, Chị nói rõ sự thắc mắc trong lòng xem có phải là lỗi của em chăng? nếu quả tình em lầm lỗi chị bắt tội em thế nào cũng được ánh khẽ hỏi bích vân chúng mình có phải là bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn chăng sao chị hỏi lạ lùng như vậy chị không coi vân là bạn thân sao ánh đáp bao giờ anh đối với vân cũng như người thân nhất trong đời nhưng lắm lúc anh có cảm tưởng như vân xem mình như người xa lạ trời ơi chị là người bạn duy nhất của em có bao giờ em đối xử với chị như vậy đâu em có lỗi gì xin chị nói ra ngay đừng làm em khổ tâm nữa bích vân cho ánh là bạn thân của mình mà còn giấu ánh điều quan trọng như vậy Giữa lúc mọi người ai cũng đều hay biết Chỉ dưng ánh là không được Vân nói đến một lời Bích Vân vẫn chưa hiểu ánh muốn nói gì Nàng hỏi nhanh Em có giấu trị điều gì đâu Chuyện hôn nhân của Vân và giáo sư Trần Thiên Mọi người trong trường là đều hay biết Những đứa bạn quen sơ với Bích Vân cũng rõ Chỉ dưng ánh là không hiểu mày may gì hết Như vậy nghĩa là làm sao Hay ánh không có quyền biết đến chuyện hôn nhân của Bích Vân Bích Vân chợt hiểu là ánh đã nghe tin đồn Về cuộc hôn nhân giữa nàng và Trần Thiên Nàng cũng nhận là mình có lỗi với anh rất nhiều Không phải nàng muốn giấu ánh, nhưng câu chuyện hôn nhân đó trường hãng ngũ ra làm sao hết. Nàng ôm lên vai ánh nói. Được chuyện gì chứ, chuyện đó ánh khoan giận Bích Vân. Không phải em muốn giấu chị đâu, nhưng đó là tin đồn của sinh viên trong trường chứ thật ra nào đã có gì. Em cũng định nói cho chị biết xong chưa có dịp. Ánh cười nói. Chừng mà Bích Vân nói cho ánh biết chắc hôn lễ đã cử hành rồi. Bích Vân bóp mạnh vai bạn. Tội nghiệp vân mà, ánh đừng mai mỉa nữa. Câu chuyện nào đã có gì, tại họ đồn đãi như vậy thôi. Ba mai em cũng đang phản nàn về chuyện đó ánh chợt nghĩ đến lâm vinh và trong lòng tràn đầy hy vọng nhưng tại sao lại có tin đồn như thế ông trần thiên có thật tình đi hỏi bích vân trắng bích vân đáp ngay chuyện chưa phải là chính thức thân nhân của ông ấy có đến thư chuyện với ba má nhưng ba má chưa trả lời dứt khoát ba muốn em học hành thành tài đã giữa khi đó thì tin đồn lan ra chị nghĩ xem em còn biết nói làm sao nữa ánh đã thấu hiểu mọi chuyện nhưng nàng chỉ muốn biết rõ bích vân có cảm tình với trần thiên chăng vì đó mới là điều quan trọng đối với nàng ánh khẽ hỏi bạn trước tiên đồn đãi như vậy thái độ của giáo sư trần thiên như thế nào bích vân đáp ông ấy cũng như thường trẻ, con người trầm lặng và đứng đắn lắm không bao giờ có một cử chỉ gì khác hơn là chuyên chú giảng bài nhờ thế mà em cũng đỡ ngượng khi đi học nghe bích vân nói và nhìn trong đôi mắt nàng ánh đọc thấy những cảm tình chứa trang của bạn đối với trần thiên nàng chưa nói gì thì bích vân đã tiếp ông ấy tránh cả việc hỏi chuyện riêng tư với em nữa thế mà mấy ông trời trong lớp vẫn đồn đãi ánh nặng thinh một lúc rồi hỏi bạn hai bác định thế nào trước chuyện này vân lắc đầu nói em cũng không hiểu được, hay ông bà nói gì có cho em biết đâu. má bảo em hãy ráng học, đừng nghĩ ngợi gì khác mà nào em có nghĩ gì đâu. Bích Vân nói thế, cho anh dư biết là bạn đã nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện hôn nhân của mình. trong đôi mắt, trong lời nói của Bích Vân biểu lộ một mối cảm tình đặc biệt với giáo sư Trần Thiên. Anh cảm thấy hơi buồn trước những sự đã rồi, Nhưng nghĩ kỹ nàng thấy Bích Vân có mến Trần Thiên cũng là phải, cách đối xử của Trần Thiên như vậy, đồ thấy là một người đứng đắn. Bích Vân có yêu Trần Thiên đi nữa cũng không phải là điều quá đáng. dương ánh chỉ buồn cho anh nàng thôi. Nàng nhớ đến những lời của Lâm Vinh, ở đời cũng có kẻ đến sau mà trước. Ánh thở dài, thế cũng xong, nàng cứ để yên cho anh với mối tình câm lặng đó. Bích Vân nghe thấy ánh thở dài ngẩng đầu lên hỏi, sao chị có vẻ buồn phiền như vậy, chị chưa hết giận em ư? Ánh gượng cười, không Bích Vân à, mình làm bộ thế thôi, chẳng có phiền gì đâu. Chị đừng dối em, em vừa mới nghe chị thở dài, có gì buồn chị nói cho em biết với. thoáng một giây, anh có ý định nói hết tâm tình của anh cho bạn rõ nhưng đến lúc muốn mở lời nàng nhớ về mặt phiền giận của Lâm Vinh nên lại thôi nàng nhìn Bích Vân nói anh nghĩ đến một ngày kia Bích Vân lấy chồng tình bạn của chúng mình sẽ không còn đậm đà như bây giờ Chị đừng nghĩ như thế dù có chồng hay thế nào đi nữa chúng mình vẫn là bạn thân với nhau Cho rồi đây chị không lấy chồng sao chừng đó chắc chị không còn nhớ đến em nữa anh thấy Bích Vân bắt vẻ mình thì nói làng sang chuyện khác anh có nghe nhiều người nói ông Trần Thiên ai cũng khen là người tài đức vẹn toàn có đúng không hả Bích Vân Bích Vân bẽn lẽ nói Làm sao mà rõ được Thấy người cũng đứng đắn chị ạ Ánh nhìn bạn nghĩ thầm Cô nàng đã vừa lòng lắm rồi mà còn làm bộ Một lúc nàng hỏi Ánh hỏi thật Bích Vân một chuyện nhé Bích Vân ngẩng đầu lên Chuyện gì vậy chị Vân hứa là nói thật với mình đi Nhưng chuyện gì mới được chứ Thì hứa đi đã Bích Vân nắm chặt lấy tay bạn gật đầu Rồi em xin hứa là sẽ nói thật với chị Ánh yên lặng một lúc rồi cất tiếng Nếu gia đình ông Trần Thiên tranh thức đến hỏi cưới Bích Vân cho ông ấy bích vân có bằng lòng không bích vân mắc cỡ nhìn xuống đất đôi mắt nàng đỏ hồng lên nàng đáp rất nhỏ em không biết nữa chị à anh đứng lên cười nói đó vậy mẹ dám hứa là nói thật với người ta thôi anh không hỏi nữa đâu bích vân tưởng ánh giận mình vội đứng lên nói không em nói thật mà chị nhiều lúc em cũng cứ biết mình phải trả lời ra sao nếu mẹ hỏi đến lời nói ngây thơ của bích vân khiến ánh càng mến bạn hơn nàng lại hỏi lại bích vân riêng em đối với trần thiên như thế nào em có mến ông ấy không bích vân lặng thinh cúi gầm mặt xuống Một lúc nàng đáp, khó nói quá chị ạ, em thấy kính trọng ông ấy thôi. Ánh mỉm cười kéo bạn ngồi xuống. Bích Vân nói thế thì nàng đã hiểu rõ tâm tình của bạn lắm rồi. Tâm hồn Bích Vân hiện giờ đã bắt đầu gợn lên hình bóng một người xa lạ. Tự nhiên ánh lại nghĩ đến Lâm Vinh, đến mối tình cảm câm lặng của anh. Có lẽ không bao giờ Bích Vân biết rằng, ở trên đời này có một người yêu nàng trong mộng tưởng. Những lời đồn đái của các sinh viên trường luật. Thế mà, làm cho cuộc hôn nhân giữa giáo sư Trần Thiên và Bích Vân... chóng đến chỗ thành tựu bích vân bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi đến trường học có lẽ trần thiên cũng thấy thế nên đã thúc giục bà bác sĩ trần đến viếng cha mẹ bích vân hoàng trọng bình và mỹ ngọc tiếp đón bà bác sĩ có phần thân mật hơn trước cho đến khi bà gợi chuyện bích vân và trần thiên thì hoàng trọng bình mới nói mấy lúc gần đây thật tình với bà chúng tôi rất lấy làm khó nghĩ Hình như ở trong trường luật, ai cũng biết tin bà Hạ Cố đến đây, viếng vợ chồng tôi. Bà bác sĩ Trần có cảm tưởng đó là lời trách thiện của nhà bên gái, nên khéo léo đáp. Thưa ông bà, cũng vì chuyện đó mà hôm nay tôi đến viếng ông bà. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc chăm chú nhìn bà bác sĩ như chờ đợi bà cho biết lý do đến đây. Bà bác sĩ Trần cung kính nói. Theo lễ độ của gia đình nề nếp thượng lưu. Xin ông bà rộng xét. Những lời đồn đãi kia thật tình ngoài ý muốn của chúng tôi. Cháu thiên nhà tôi cũng khổ tâm lắm. Theo cháu hình như trong trường, các cậu sinh viên đã để tâm đến việc chúng tôi đến viếng ông bà mà loan ra như vậy. Mong ông bà hiểu dùm là lúc nào cháu thiên cũng giữ lễ với cô Bích Vân. Hoàng Trọng binh gật đầu nói. Điều đó chúng tôi đã rõ. Đối với cậu thiên, và chồng tôi bao giờ cũng nể trọng. Bà bác sĩ Trần vui mừng nói, được ông thấu hiểu như vậy, thật tôi cảm ơn lắm. Lúc đến đây, tôi chỉ ngại ông bà hiểu lầm, rồi cho cháu là kẻ bán dao, thì khổ tâm cho cháu nó lắm. Hoàng Trọng Bình kêu lên, trời ơi, có lẽ nào chúng tôi lầm người đến như vậy? Bà nói lại, cho cậu giáo sư yên lòng, vợ chồng tôi biết chết người mà. Bà bác sĩ Trần nói thêm, nói thật ông bà thương, độ dày cháu thiên nó lo no đến mất ăn mất ngủ. nó sợ ông bà không thấu giùm rồi cô bích vân ở nhà khinh ghét nó nữa mỹ ngọc từ nãy giờ vẫn không nói gì trước những lời trang trọng của bà bác sĩ nhưng nàng sẽ thấy một điều là khách rất giữ lễ nói một lời nào cũng rào trước đón sau chứng tỏ gia phong rất nghiêm khắc bích vân còn trẻ quá nếu cuộc hôn nhân thành tựu biết con có làm điều gì sơ sót chăng sợ là sợ cho con vậy thôi chứ mỹ ngọc rất vừa lòng là gia đình trần tiên thuộc vào hàng thượng lưu gia phong nghiêm khắc nàng đã nhìn thấy nhiều gia đình bị Âu hóa lỗ lăng chạy theo những nếp sống hỗn loạn gia pháp không nghiêm minh nữa mẹ chồng nàng dâu xem nhau như chị em bạn cười cợt bông đùa với nhau không còn cái hệ thống gì hết tôi không nói hết ý mình với chồng nhưng mười phần mỹ ngọc đã đồng ý kết thân gia với gia đình họ trần càng thấy bà bác sĩ trần giữ lễ kỹ càng nàng càng chú tâm trong việc đối xử không để cho sơ sót hoàng trọng bình nhìn bà bác sĩ cất tiếng thưa bà đã không biết thì thôi Chưa hiểu nhau rồi, xin bà và cậu giáo sư đừng quá e ngại, chúng tôi không nghĩ gì khác đâu. Một lúc sau chàng hỏi, thưa bà, hôm nay bà đến chơi có chuyện gì nữa chăng? Bà bác sĩ Trần ngập ngừng nói, thưa ông bà, tôi đến đây ngoài việc xin lỗi ông bà cũng muốn thưa một chuyện nhưng... Minh ngọc cất tiếng, bà đừng ngại, cứ tự tiền nói, trước sau gì mình cũng là người thân mà. Bà bác sĩ mừng rỡ nói, bà thương mà nói thế, chúng tôi cảm ơn lắm. Câu chuyện cũng hơi khó nói, nhưng cũng mong ông bà xét lại dùm. Trước kia chúng tôi có ngỏ lời hỏi cô Bích Vân cho cháu thiên nhà tôi, và được ông bà thương, hứa lời, bao giờ cô Vân học thành tài sẽ tính tới. Nhưng hiện giờ tiếng đồn lan ra, ai cũng trông ngóng hỏi thăm về lễ thành hôn của cháu và cô Vân, nên chúng tôi muốn xin ông bà xét lại dùm, có thể tính cuộc hôn nhân sớm hơn trong Lời nói khôn khéo của bà bác sĩ Trần khiến Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc rất khó nói. Chính hai vợ chồng cũng đã bàn bạc với nhau nhiều lần về sự học của Bích Vân. Mấy lúc gần đây nàng thường bỏ giờ những giờ Trần Thiên giảng bài để tránh những đôi mắt soi mói của các bạn. Hai vợ chồng cũng đã nghĩ phải làm thế nào giúp con thay đổi tình trạng hiện thời. Một là tính tới cuộc hôn nhân hay là thay đổi ngành học cho con. Hôm nay, trước những lời bà bác sĩ Trần vừa ngỏ, hai vợ chồng đều thấy phải nghĩ kỹ lại đã. Vì cuộc hôn nhân của Bích Vân nào đâu do hai vợ chồng định đoạt. Dù sao cũng phải báo tin cho Trần Vũ biết chứ. Và hôm bà bác sĩ Trần ngỏ lời muốn hỏi Bích Vân cho Trần tiên hoàng chồng mình có gửi thư ra côn đảo cho Vũ. Vũ cũng đồng ý biết rằng là để Bích Vân thành tài cũng không muộn Trước tình thế biến chuyển này, biết thế nào cũng phải hỏi qua Trần Vũ. Hoàng chồng bình nhiên vợ rồi nói với bà bác sĩ Trần. Thưa bà, vợ chồng tôi cũng thấy điểm đó, nhưng chưa biết tính sao. Hôm nay bà đã mở lời, chúng tôi xin bà một ít lâu để suy nghĩ lại. Dù sao tôi cũng có tin cho bà biết, chứ tình trạng này kéo dài rất có hại cho nghề nghiệp của cậu Thiên mà cũng trở ngại cho sự học của cháu. Bà bác sĩ Trần Thế Hoàng trọng Bình dụng hoãn như vậy thì lo lắng trong lòng, bà khẽ nói: "Xin ông bà hiểu dùm, thật tình chúng tôi không dám làm phiền ông bà đến như vậy." Rồi như nhớ đến gia cảnh của mình, bà cất giọng buồn buồn: "Cha mẹ cháu Thiên mất đã lâu, vợ chồng tôi không có con cái gì nên xem cháu như con ruột của mình. Bây giờ cháu đã nên người, chúng tôi mong cháu thành gia thất cho yên cửa yên nhà." hoàng trọng bình đáp việc hôn nhân rất hệ trọng đành là chúng tôi đình đoạt cho cháu nhưng cũng phải biết qua ý nó nếu đôi trẻ hợp lòng nhau không nói làm gì trái lại thú thật vợ chồng tôi cũng đành phù lòng yêu thương của bà đối với cháu bà bác sĩ tự tạ ra về trong lòng không mấy vui hai vợ chồng hoàng trọng bình tiến khách ra cửa rồi trở vào bàn nghe chuyện hôn nhân của bích vân bình hỏi vợ em thấy thế nào bà bác sĩ bàn cũng phải nếu mình bằng lòng trần thiên thì cứ lo của hôn nhân sớm chừng nào hay chừng ấy để kéo dài lâu cũng vậy thôi hoàng trọng bình khẽ nói anh sợ gặp bích vân rồi nó không còn học hành gì được nữa sao lại không học được chị em bạn cùng lớp với bích vân tôi thấy nhiều cô có chồng con mà vẫn đi học thì sao hoàng trọng bình trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp vợ chồng mình đã nhất định như vậy rồi thì phải lo cho xong hai chuyện khác bích ngọc ngạc nhiên hỏi chuyện gì vậy minh em lo hỏi do bích vân xem nó có bằng lòng trần thiên Trăng. còn anh phải biết thư cho anh vũ nói rõ mọi việc ở nhà dù sao anh ấy cũng vẫn là người quyết định tương lai của bích vân bích ngọc nói Anh nghĩ như thế rất đúng. Mỹ Ngọc lần đầu tìm hiểu ý con đối với Trần Thiên. Lúc đầu, Bích Vân chỉ cúi mặt nghe mẹ nói. Nhưng lần lần cử tri quân nàng giúp Mỹ Ngọc thấy rõ con có nhiều cảm tình đối với Trần Thiên. Mỹ Ngọc bảo qua cho chồng biết ý con. Hoàng Trọng Bình dè dặn hỏi Mình có chắc Bích Vân bằng lòng cuộc hôn nhân này không? Mỹ Ngọc cười nói Anh quên là em đã nuôi Bích Vân từ khi còn nấm sao? Hơn nữa em là đàn bà, em cảm thông dễ dàng tâm trạng của các cô thiếu nữ trước khi lấy chồng. Bình nói. Anh chỉ sợ em hiểu lầm tình ý của con thôi, nên bảo nó trả lời dứt khoát xem có chịu hay là không. Mỹ Ngọc nhìn chồng mở to đôi mắt. Kìa, sao anh làm như vậy? Có cô con gái nào chịu trả lời bằng lòng lấy chồng đâu. Bộ ông tưởng hồi trước tôi trả lời là chịu lấy ông sao? Hoàng Trọng Bình mỉm cười nhìn vợ. Một tháng sau, Hoàng Trọng Bình nhận được thư trả lời của Trần Vũ do một công chức hồi hưu trao lại. Bức thư khá dài. đã làm cho Hoàng Trọng Bình và Minh Ngọc xúc động. Côn Đảo, ngày tháng 5 Anh chị Bình, tôi vừa nhận được thư anh gửi ra, nói rõ về cuộc hôn nhân của Bích Vân. Rất cảm ơn anh chị vẫn còn nghĩ đến tôi, đã dành cho tôi chút quyền làm cha trong việc định đoạt tương lai hạnh phúc của con. Tôi cảm động lắm, và thấy rằng trên đời này tôi vẫn là người có phúc mới có được một tình bạn chân thành thủy chung, như nhất. Về chuyện hôn nhân của cháu Bích Vân, tôi đã thấu hiểu cả câu chuyện, nhưng vẫn không biết giúp ý kiến với anh chị ra sao. Anh chị dành cho tôi quyết định đoạt tương lai của cháu trong lúc tôi cách xa cháu ngàn trùng biển cả có bao nhiêu năm tháng. Thật, tôi bối rối vô cùng. Trong từ trước, tôi phúc đáp ngay cho anh, vì đinh ninh trong một vài năm nữa anh chị sẽ hiểu rõ người chồng tương lai của cháu hơn. Nào ngờ chuyện lại biến chuyển mau chóng, cháu sắp phải thành hôn. Bích Vân lấy chồng Tôi cứ làm đi làm lại mãi câu nói ấy mà tưởng chừng như trong giấc mơ Nhớ ngày ra đi cháu còn bé bỏng chứ nói được nhiều Mà nay đã đến tuổi cập kê Thời gian đi mau thật Càng nghĩ đến tương lai của cháu Bích Vân Tôi lại càng thấy mình mang ơn anh chị rất nặng Nếu Bích Vân không gặp được anh chị thì không có tình thương của anh chị Thì không biết giờ này cháu đã thất lạc về đâu Tương lai chắc chắn là mù mịt Nhưng mà thôi Có kể lệ công lao ân đức của anh chị cho suốt đời mãn kiếp cũng không hết được Mà tôi cũng chẳng biết làm sao trả ơn anh chị Bây giờ tôi xin trở lại chuyện hôn nhân của cháu Bích Vân. Tôi xin anh chị đừng nghĩ ngợi đến tôi. Anh chị đã nuôi dưỡng Bích Vân và xem cháu như đứa con ruột thịt. Thì bây giờ anh chị cũng có đầy đủ trách nhiệm để định đoạt đời cháu. Cuộc hôn nhân cháu anh chị định thế nào tôi đồng ý thế ấy. Chỉ cần mong một điều là anh chị dáng giữ mãi mãi những bí ẩn trong cuộc đời Bích Vân. Đừng cho cháu biết là mình là con của một người mẹ không ra gì và một người cha đã can tội cướp của giết người, bị đầy đi côn đảo. Được vậy tôi mãn nguyện lắm rồi. cầu chúc anh chị được muôn điều hạnh phúc trần vũ hoàng chồng mình đọc xong thư trần vũ liền hỏi vợ anh vũ giao cho vợ chồng mình định đoạt tương lai của bích vân em nghĩ thế nào mỹ ngọc bồi ngồi nói hoàn cảnh của anh vũ như vậy biết nói sao bây giờ em chỉ biết dáng hết sức để lo cho con đầy đủ hạnh phúc mà thôi như vậy anh trả lời cho bà bác sĩ là mình đồng ý gả bích vân em nhé dạ em thấy như vậy cũng vừa rồi giọng nói buồn bã của mỹ ngọc làm cho hoàng chồng bình chú ý chàng khẽ hỏi hình như em không được vui có chuyện gì vậy Minh ngọc thở dài đáp thời gian qua mau quá lật bật mà bích vân đã đến tuổi lấy chồng nhà ta rồi phải quạnh hiu hoàng trọng bình chợt hiểu ý vợ nói em buồn vì bích vân sắp phải xa vợ chồng mình ư cuộc hôn nhân có thành tựu thì trần thiên vẫn giải ở sài gòn Chứ có đồ đi đâu xa mà em ngại anh nói vậy chứ để rồi anh coi bích vân đi rồi nhà cửa sẽ vắng tanh hoàng trọng bình nói như vậy đừng tính trần gà bích vân nữa mỹ ngọc nhìn chồng tại anh hỏi vì sao em buồn em mới nói ra đó có phải em không muốn gà bích vân lấy chồng đâu thôi em không nói nữa hoàng trong binh cười bảo vợ anh tưởng em không nên buồn mà phải vui lên vì ta đã làm tròn phận sự đối với bích vân chúng ta thọ ơn anh trần vũ nên lãnh phần dạy dỗ bích vân ngày nay con nên người lấy chồng ở chỗ giàu sang danh giá là ta đủ mãn nguyện rồi mỹ ngọc trần nghĩ ngay đến ngày xưa những ngày gia đình nàng gặp chuyện buồn trong nàng đất thương liên hương và hạnh phúc của nàng bị hăm dọa dĩ vãng tự nhiên trở về đè nặng lòng nàng Hoàng Trọng Bình thấy vợ nghĩ ngợi đâu đâu thì hỏi tiếp Em có hiểu ý anh không? Dạ hiểu, em cũng đang nghĩ đến điều đó Chỉ còn mong cho Bích Vân được đầy đủ hạnh phúc thôi Điều đó em không phải lo Ông bà bác sĩ Trần là người giàu có danh giá Cậu Trần Tiên là một nhà trí thức Tuy mồ côi cha mẹ nhưng không khác gì là con ruột của ông bà Bích Vân và làm dâu trong gia đình đó rất hạp Mỹ Ngọc gật đầu Em thấy bà bác sĩ nói chuyện khôn khéo Cũng đủ biết thuộc vào gia đình gia giáo Chỉ sợ mình không được danh giá giàu sang bằng họ thôi Hoàng Trọng Bình đáp, nhà ta không giàu có gì lắm, nhưng về danh giá của ông cha thì có kém ai. Không lý họ đánh giá mình thấp kém hơn họ. Mỹ Ngọc không muốn nói ra những điều nghĩ ngợi trong lòng mình, nhưng thấy chồng nói thế nàng bội đáp. Em chỉ sợ họ tìm biết được Bích Vân không phải là con chúng ta, thì có hại vô cùng. Hoàng Trọng Bình dồn vai đáp, em khéo lo những chuyện không đâu. Làm thế nào là họ biết được, đã mười mấy năm qua, có ai còn để tâm đến chuyện đó nữa. Hồi trước cũng có mấy người hiểu rõ Bích Vân là con ai mà. Dù chàng nói như thế, minh Ngọc cũng không quan tâm. Anh nói thế chứ, em vẫn ngại. Gia đình cậu Trần Thiên danh giá. Lỡ ra họ biết Bích Vân là con anh Trần Vũ thì nguy lắm. Anh Vũ là người ngay thật đáng kính. Nhưng đối với mọi người, có ai chịu hiểu như vậy đâu. Hoàng trọng Bình nặng thinh, chàng cũng nhận thấy sự lo lắng của vợ rất đúng. Không có trở ngại nào bằng việc gia đình Trần Thiên biết rõ Bích Vân không phải là con ruột của chàng, nhưng Bình còn hy vọng việc kia được ém nhẹ nhờ thời gian. Ông mà liêm đã mất lâu rồi Dì ba và vợ chồng chú tám trống đều là người nhà, họ xem chàng như ruột thịt, có ai tiết lộ những điều bí ẩn đấy làm gì. Bình Trần nhớ đến Liên Hương và bọn sáu cột mười có. Ba người đó cũng hiểu rõ những bí ẩn trong đời bích bân, nhưng Liên Hương, dù cho nàng có táng tận lương tâm, chắc cũng không thể làm hại con được. Chàng còn nhớ rõ chính Liên Hương đã cố gắng đi tìm con để gây dựng cho nó. Không lẽ ngày giờ này thấy con Thành Đạt lấy chồng ở chỗ danh giá cao sang mà lại đi tìm cách phá hoại sao? chả không tin liên hương nhẫn tâm như vậy còn bọn sóng cột mười có chúng chỉ là cái bóng mù mờ trong dĩ vãng bọn chúng là những tay cờ gian bạc lợn sống một cuộc đời du thủ du thực làm sao dám nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy sau chuyện hợp nhau để làm hại trần vũ đến ngày này giờ này chưa hẳn bọn chúng còn nhớ đến mình là ai trong khoảng thời gian gần 30 năm trời bọn bất lương làm sao nhớ hết những nạn nhân của chúng mỹ ngọc bỗng nói với chồng em chỉ ngại một người có thể nói rõ dĩ vãng của bích vân Hoàng Trọng Bình hỏi ai vợ em Luật sư Lâm Hoành Hoàng Trọng Bình chợt nhớ ra Kêu lên Lâm Hoành Chàng lặng yên suy nghĩ Luật sư và bà tính nhất định là hiểu Rất rõ chuyện gia đình Trần Vũ Nhất định Lâm Hoành biết Bích Vân là con nuôi của chàng Nhưng dù có biết cũng không hại Hắn có lợi lộc gì Mà tiết lộ cho gia đình Trần Thiên biết Chàng chỉ lo ngại Bích Vân Sẽ hiểu thấu duy vãng của mình mà thôi hoàng trọng bình nhớ đến lâm vinh và ánh sự quen biết giữa bích vân và hai người đó có thể đi đến một kết quả không hay có thể bích vân hiểu thấu cha mẹ ruột của mình cũng vì hai người đó mấy tháng nay chẳng không gặp lâm vinh không rõ bích vân có còn giao thiệp với chàng ta nữa hay không nếu lâm vinh và ánh đưa bích vân về nhà giới thiệu với lâm hoành là con gái chàng tất nhiên lâm hoành sẽ biết ngay hoàng trọng bình càng nghĩ càng lo lắng chàng khẽ hỏi mỹ ngọc em có ý gì chăng chẳng thế nào lâm hoành cũng biết bích vân là con trần vũ chỉ mong hắn đừng tiết lộ cho con hắn biết thôi bí ngọc khẽ nói em nghĩ thế này không biết con được chăng vợ chồng mình nên tìm gặp ông lâm hoành yêu cầu ông đừng nói cho con biết chuyện cũ ông ta cũng không thù hạn gì với mình chắc nhận lời mà hoàng trọng bình lắc đầu nói không được đâu em nếu lâm hoành hiểu rõ vì chuyện hôn nhân của bích vân và trần thiên mà ta làm thế sợ hắn tìm cách làm khó dễ ngay hắn biết ta sợ chuyện dĩ vãng của bích vân có thể trở mặt để làm tiền ta ngừng lại một phút hoàng trọng bình tiếp ai cho lâm hoành dám hành động như thế lắm một người thiếu lương tâm dùng sức học và tài năng của mình để buộc tội người vô tội giúp kẻ ác thì có chuyện gì hắn không dám làm mỹ ngọc khẽ nói em tưởng lâm hoành không đến nỗi tồi tệ như vậy ngày trước hắn đã lãnh hình vực cho bà tính vì lương tâm nghề nghiệp hắn chống lại ta tìm lý đoán để buộc tội anh vũ Cho ngay giờ này hắn với ta có thù hằn gì đâu hoàng trọng bình không nói nữa đi qua đi lại trong dân phòng nghĩ ngợi băn khoăn mỹ ngọc tuy nói với chồng như vậy Nhưng trong lòng cũng không mấy tin tưởng Lâm Hoành. Trong tình thế này, nàng chỉ biết hy vọng mà thôi. Nàng nghĩ đến ánh và Lâm Vinh, hai người quen biết của Bích Vân, cả hai đều có vẻ phúc hậu dễ thương. Tại sao họ lại là con cháu của một người như Lâm Hoành? Chính vì thế mà nàng rất ngại cho con quen thân với Lâm Vinh. Dương ánh nàng đâu có thể cấm cản Bích Vân đường chơi với bạn được. nhưng là ngại một ngày nào đó lâm hoành sẽ gặp bích vân rồi trong câu chuyện thăm hỏi hàn huyên thế nào hắn không biết đến tên vợ chồng nàng trong đó thì chắc chắn khó giấu bích vân được hai vợ chồng hoàng trọng bình lại lần quần với những ý nghĩ mà từ mấy tháng trước họ đã bàn bạc với nhau cả hai đều muốn con xa lần gia đình lâm hoành nhưng không biết nói cách nào để cho con hiểu rồi chuyện đó cũng thả trôi qua tuy vậy cuộc hôn nhân của trần thiên và bích vân vẫn tiến hành một cách êm xuôi không gặp những trở ngại như sự lo lắng của hoàng trọng bình và mỹ ngọc Bích Vân đã tạm nghỉ học một thời gian để sửa soạn về nhà chồng. Ông bà bác sĩ Trần và vợ chồng Hoàng Trọng Bình đều đồng ý như vậy. Nghỉ một năm rồi tiếp tục học cũng chẳng hại gì. Lễ hỏi và lễ cưới của đôi trẻ được đôi bên gia đình định cách khoảng nhau trên nửa năm. Lễ hỏi sẽ cử hành vào trung tuần tháng 5 còn lễ cưới vào cuối tháng chạp. Bích Vân cũng vừa tròn 18 tuổi, kể từ bây giờ thì Hoàng Trọng Bình đã cho phép Trần Thi đến nhà trò chuyện với Bích Vân để hai người tìm hiểu nhau thêm trước khi bắt đầu xây dựng gia đình. Trần Thiên là một nhà trí thức trẻ tuổi nhưng rất điểm đạm mực thước, nói năng trững trạc. Bích Vân trò chuyện với chàng cũng càng cảm thấy quý mến nhiều hơn. Nàng chưa có một quan niệm rõ ràng về tình yêu, nhưng đối với Trần Thiên nàng rất mến phục và tin tưởng vợ chồng sống chung nhau chắc chắn sẽ được nhiều hạnh phúc. Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình vẫn để tâm dò xét con gái. Hai người chỉ sợ một điều là Bích Vân nề lòng cha mẹ mà ưng thuận lấy Trần Thiên. Vì hôm Mỹ Ngọc hỏi thằng con gái về chuyện hôn nhân của nàng, Bích Vân chỉ lặng thinh. Trần Thiên đến nhà vài lần, Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình đã thấy rõ tình ý của con. Bích Vân thật tình bằng lòng cuộc hôn nhân của cha mẹ định đoạt, đôi bên gia đình dự định cho hôn lễ tiến hành theo cổ tục. Chỉ buồn cho Lâm Vinh, chàng tưởng đâu lòng mình đã trai, có bao nhiêu chuyện ngang trái trong đời. Nòng ngờ mấy tháng nay, chàng không thể nào quên được hình ảnh của Bích Vân. Hôm được tin nàng sắp sửa làm lễ thành hôn với Trần Thiên, Lâm Vinh quyết không nghĩ đến nàng nữa. Chàng tin tưởng nghị lực của mình sẽ thắng được tình yêu và hình bóng của Bích Vân sẽ phai mờ đi. Những tháng ngày qua, chàng vẫn không quên được nàng. Nhiều lúc Lâm Vinh muốn biết cuộc hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên đã tiến đến đâu, nhưng không biết hỏi ai. Gặp ánh, chàng định hỏi em nhưng lại ngại ánh hiểu được lòng mình mà khinh thường. Riêng ánh, nàng rất thương anh. Nhìn cử chỉ của Lâm Vinh, nàng cũng đoán được anh còn yêu Bích Vân. Tình yêu đó vẫn còn đeo đẳng lâu dài vì sự dồn ép nhiều ngày không nói ra được. trước khi ánh tưởng hay phá lâm vinh về chuyện bích vân nhưng từ lúc hai tên bích vân đi lấy chồng nàng không hề chạm đến mối tình trong mộng tưởng của anh nữa nàng không nỡ làm khổ anh nhưng đến hôm được biết tin hôn lễ của bích vân trần thiên sẽ chính thức cử hành vào cuối năm nay thì ánh tìm gặp lâm vinh để báo tin nàng đến nhà lâm vinh vào một buổi chiều lâm hoành đi vắng nên hai anh em tự do trò chuyện lâm vinh thấy nét mặt có vẻ trịnh trọng của em thì ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy ánh? em đến cho anh hay một tin buồn tên gì mà buồn ánh ngồi xuống ghế đáp lấy hỏi về lễ cưới của Big vân sẽ cử hành trong vòng năm nay là mình đã biết rõ tin bích vân lấy chồng nhưng không hiểu sao chàng vẫn thấy lòng đau đớn xót xa lâu lắm chàng mới hỏi em tháng nào đám cưới hả em tháng chạp lâm Minh gượng cười nói như vậy bích vân cũng yên phận rồi ánh không mừng cho nàng sao ánh đáp tự nhiên em không mừng cho lắm lâm vinh chôn mắt nhìn em hỏi sao vậy ánh mừng thế nào được khi em biết anh vẫn còn yêu bích vân lâm vinh lắc đầu thôi ánh em nhắc làm gì chuyện đã qua nào phải đâu tại lỗi của bích vân anh yêu nàng mà không dám tỏ thật để nàng yêu người khác thì anh đành chịu chứ biết sao ánh hỏi rồi anh cứ buồn mãi suốt đời ư dượng cũng phải ngạc nhiên nên nói với má em là lúc này anh đổi thánh mà định hôm nào gọi anh sang hỏi đó Lâm minh hằng lên hỏi em thật sao ánh bà anh có nói cái gì như vậy hả anh thật vô ý quá nhưng mà anh có buồn phiền gì nữa đâu anh vẫn đi làm việc một ngày hai buổi mà ánh đưa tay chỉ khắp dân phòng nói Anh dối lòng mà anh được chứ làm sao qua mặt đường mọi người. Anh hãy nhìn coi gian phòng này. Thật nó không còn thật tự gì nữa đâu. Chẳng bằng ngày trước vào phòng anh không nhận thấy ngay chủ nhân là người ham thích hoạt động. Chấp nhận những gì mới mẻ. Bây giờ đến phòng này thật là buồn. Lâm Vinh lặng thinh Chàng nhìn ra ngoài trời. Buổi chiều thật là buồn. Nhất là đối với người mang nặng tâm sự như chàng. Anh nói đúng. Chàng còn biết trả lời thế nào nữa. Mấy tháng qua chẳng không còn thiết gì đến những chuyện quanh mình, cả đến dân phòng thân yêu này nữa, nơi đã ghi sâu bao kỷ niệm buồn vui của thợ thơ ấu, mà chàng cũng quên nó. Ánh tới vẻ u sầu của anh cũng buồn lây. Nàng nói, Anh Vinh, em nghĩ anh không nên sống như thế này mãi. Em có cảm tưởng như dân phòng này u tối quá, càng làm cho anh cô độc hơn. Lâm Vinh nhìn em, chàng biết anh rất quý mình, nhưng điều nhận xét vừa rồi của nàng có hơi sai nạc. Chẳng đâu có rút mình vào tháp ngà để sống riêng rẽ đâu. Chỉ mấy lúc gần đây chẳng hơi buồn chán thế thôi. Làm người ai không có lúc chán nản như vậy. Nhưng chẳng vẫn tin tưởng là chuyện gì rồi cũng qua. Tuy nhiên là mình không muốn làm phật ý em về sự nghĩ lầm đó Mà chỉ nói với nàng. Nỗi buồn phiền của anh cũng sắp qua rồi. Em khỏi phải lo cho anh nữa. Tại sao lại phải buồn mãi phải không em? Anh mỉm cười trong lòng cũng rất vui vui. Giữa khi ấy ông Lâm Hoành đi chơi về. Anh chạy ra chào. Lâm Hoành cho anh đến chơi với Vinh thì có mừng. Chính ông cũng nhận thấy con mình cô độc. Tuy ít khi tìm hiểu tâm tình của con, nhưng nhiều khi ông cũng thắc mắc, không hiểu vì sao Vinh rất ít mẹ bạn. Ông hỏi ánh, Cháu đến lâu chưa? Dạ chắc vừa mới đến. Đoàn cháu nên đến chơi với anh cho vui. Lâm Vinh nhìn cha giỏ xét, ít khi ông biểu lộ tình thương đối với con rõ ràng như vậy. Từ nhỏ đến lớn lúc nào, ông cũng có vẻ lạnh lùng gắt gỏng nhưng Lâm Vinh tin rằng cha rất thương mình. Lâm Hoành bước vào phòng trong, thì ánh bảo anh, em thấy rợn sao mau già quá? Gần 60 rồi, còn trẻ sao được cháu Lâm Hoành bỗng chờ ra hỏi ánh Hôm trước cháu nói bạn cháu Cô gì đó là con ông Hoàng Trọng Bình phải không Ánh thoáng ngạc nhiên Không hiểu sao dựng hỏi thế Nàng vội đáp Dạ bác Bình là ba của chị Bích Vân Lâm Hoành hỏi gần lại Mà phải Hoàng Trọng Bình không Dạ phải Nếu vậy thì dựng biết ông đó rồi Lâm Hoành băn khoăn nhìn cha hỏi Cha có quen với ông Bình Lâm Hoành trầm hơn một lúc rồi đáp Quen thì cha không quen Nhưng biết rất nhiều biết nhiều. Ánh và Lâm Vinh nhìn nhau Lâm Hoành tiếp Hôm trước nghe các con nói đến tên Hoàng Trọng Bình ta nhớ mãi mãi. Hồi chiều đi tâm luật sư Trọng cha nghe nghe nói đến đám cưới của giáo sư Trần Thiên và con gái của ông Hoàng Trọng Bình cha mới nhớ ra. Rồi ông hỏi ánh, "Có phải đó là bạn học của cháu không?" Dạ phải trên bích bấn đó, nhưng giở biết ông Hoàng Trọng Bình tôi hồi nào?" Lâm Hoành đáp, "Lâu rồi, có hơn 10 năm thì phải, kể ra thì dựng làm sao nhớ hết những người đã ra trước tòa, nhưng về vụ án mạng đó có hơi hề hữu." Lâm Minh ngạc nhiên hỏi, Án mạng nào cha? Một vụ giết người cướp của rạch giá. Cha lãnh miền hồ cho thân nhân người bị giết. Phải rồi cha nhớ do ông Bình đã xuất tiền mướn trạng sư để cứu tên sát nhân đó. Ánh kinh ngạc hỏi. Ủa, cái sát nhân có bảo con với ông Bình hả Dưỡng? Ai vậy kia? Tên gì Dượng quên rồi. Hình như là bản thân hay là người ân của Hoàng Trọng Bình đó. Hồi đó Dưỡng lãnh minh vực cho gia đình nạn nhân đấy là vì thấy ông Bình ý, ý giàu. Tưởng đâu có tiền là thay đổi được luật lệ. Ánh nhìn Lâm Vinh như tìm hiểu ý anh trước những lời nói đó. Nàng quen Bích Vân từ nhỏ và đã xem ông bà Hoàng Trọng Bình như cha mẹ ruột của nàng. Lâm Vinh bỗng hỏi cha. Vụ án mạng đó kết thúc thế nào hả cha? Còn thế nào khác được? Kẻ sát nhân phải đền tội. Hoàng Trọng Bình ước lắm. Ông ta mướn rất nhiều luật sư, dùng đồ mọi hình thức để kéo dài vụ án. Tên ấy sau cùng vẫn bị kêu án như thường. Hình như 20 năm thì phải, lâu quá cha cũng quên. ánh hết sức bất ngờ trước câu chuyện đó nàng xem nhà bích vân như nhà mình có chuyện gì xảy ra trong gia đình mà nàng không biết đâu nàng từng xuống nhà ông bà nội của bích vân ở bạc liêu nữa nhưng chưa bao giờ nàng nghe nói đến chuyện đó cả bích vân nữa cũng chưa chắc đã thấy rõ điều bí ẩn kia lâm hoành lại bắt sang chuyện khác hỏi lâm vinh con có muốn lên đà lạt không cha định đi nghỉ vài tháng lúc này nóng nực quá lâm minh đáp ngay già con gần thi rồi cha. lâm hoành trần nhớ con sắp thi ra luật sư Thiệt thọ nên gật đầu nói Cha quyền quấy đi mất Nếu vậy cha đi một mình Lâm Vinh lo ngại nhìn cha rồi nói Thưa cha, hãy để con và Phú Định nói với mẹ Cho em Hạnh đi với cha Lâm Hoành lắc đầu xua tay Không, con đừng làm phiền mẹ con Để hai người nhà săn sóc cho bà ấy Ba lên ở nhà bác hai con được mà Vinh biết ý cha nên không dám nói thêm Một lúc chàng mới hỏi Cha định bao giờ đi Sáng mai cha gửi điện tín báo tin cho bác hai rồi Lâm Hoành trở lại vào trong phòng vinh nhìn ánh thấy nàng ra chiều tư lượng thì hỏi em nghĩ gì đó câu chuyện dượng vừa mới nói làm cho em vân vân quát đối với gia đình bích vân em rất thân theo em bác hoàng trọng bình tốt lắm không phải hạng người mượn thế lực đồng tiền để che giấu tội phạm lâm vinh bảo em chuyện này đã lâu rồi mà cũng không có gì là hệ trọng khiến em phải lo nghĩ biết đâu kẻ phạm tội đều là người thân bằng quyến thuộc của ông bình Bộ phận ông ấy là phải bỏ tiền muốn luật sư chứ anh đáp dượng vừa nói bác bình nghĩ có tiền muốn gỡ tội cho kẻ sát nhân anh không nghe sao bác bình không phải là người như vậy đâu Lâm Minh lặng tinh chàng rất hiểu tính cha Ông thường nhìn những kẻ đối lập với mình Bằng đôi mắt không được khách quan Ông hay nghe những lời kẻ nịnh bợ Đến van xin quỵ lụy Dù cho kẻ ấy nham hiểm cũng tin Bởi những điểm đó mà cha chẳng rất ít bạn Ông rất tốt, nhưng cứ hay nghe lời người Và hành động theo cái đạt tình cảm nông nổi đó Lâm mình hiểu tính cha Nên chưa tin điều nhận xét của ông về hoàng trọng Bình. Chàng cố đánh tan những điều băn khoăn Trong lòng ánh Em biết tánh dựa, thường không ưa những kẻ đối lập với mình Dù trên phương diện nghề nghiệp, chứ hẳn ông mình là người xấu, em đừng mận tâm nữa. Ánh nhìn anh mỉm cười nói. Em rất mến gia đình Bích Vân, dù từ đây về sau, chắc vân không còn thân với em nữa, nhưng nghe ai nói gia đình đó, em xót xa lắm. Em thương bạn như vậy rất đúng. Hai anh em cùng lặng yên, bởi chiều đang xuống. Nắng đã tắt ngoài sau vườn, trong nhà đã thấy tối. Lâm Vinh đứng tựa lưng vào thành cửa, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời, lòng buồn dịu dịu Chàng có cảm tưởng như mình đang phiêu lưu giữa chỗ tranh sáng tranh tối. Một lúc chàng hỏi ánh, sao em không chơi thân với Bích Vân nữa? Có phải tại anh không cưới được nàng chăng? Ánh lắc đầu, không phải vậy đâu, Bích Vân về gia đình bác sĩ Trần thì đâu có thể đi chơi với bạn một cách tự do được nữa. Ông bà bác sĩ có tiếng là đài các, mỗi lần đến thăm Bích Vân mà phải kiểu vẽ, giữ lễ, cho đúng thì ngại lắm anh ạ. Lâm Vinh đứng lặng nhìn ra ngoài đường, phố vắng đã lên đèn, từ máy phát thanh nhà bên cạnh, Bàn nụ tầm xuân văng vẳng sang, giọng ca của một nữ ca sĩ nào đó nghe thật là buồn. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thùa nào ra. Lâm Vinh thở dài, chàng nghĩ đến một chiếc lồng son thật đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 13 của Nước Mắt Người Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.